Chương 7 Nhỏ Minh Trung đã bỏ đi từ lâu rồi mà con nhà tầng vẫn đứng bần thần giữa sân nắng. Nó đang sàn lọc các cảm giác, ngán ngẩm thấy các cảm giác cứ trộn lẫn vào nhau, ngỗng ngang, chồng chéo, lộn tùng phèo. Nói chung là vô cùng phức tạp. Nó đang thu thập và chấp nối các ý nghĩ để đau khổ nhận ra chẳng có ý nghĩ nào mạch lạc, sáng sủa. Những ý nghĩ cứ đứt khúc và trôi lên bềnh trong đầu nó Một lát, Tần thấy mình ngồi trên băng ghế dưới gốc phượng Đang cố rà soát lại bản thân Nó không rõ cách xử sự của nó vừa rồi Trước sự dò hỏi của Minh Trung là đúng hay sai Và điều đó làm nó dằn vặt ghê gớm Nó đã làm tất cả những gì cô giáo Lan Kiều mách bảo Những chuyện mà nó không nghĩ có ngày nó sẽ làm chỉ để Minh Trung quan tâm đến nó. Nhưng khi mọi thứ đã có kết quả, Minh Trung đã tỏ thân thiện với nó, đã ướm hỏi về bạn ấy của nó, thì nó lại lúng túng và ngớ ngẩn để vụt mất cơ hội. Có lẽ mình đã không chuẩn bị tinh thần từ trước. Mình không bao giờ nghĩ có lúc Minh Trung sẽ gặp mình để hỏi thăm về bạn ấy của mình. Cần loay hoay tự bào chữa. Nhưng rồi nó biết, Đó không phải là lý do thực sự. Chẳng qua nó sợ, nếu nó tiết lộ bạn ấy làm Minh Trung, nó không biết Minh Trung sẽ phản ứng như thế nào. Minh Trung gần đây có cảm tình với nó thật, nhưng thiện cảm đó xuất phát từ việc nó đã tình nguyện giúp đỡ Minh Trung ổn định trật tự lớp. Nếu biết Tần làm vậy chỉ vì thích mình, chắc Minh Trung chửi Tần tắt bếp quá. Có khi nó nổi khùng, vác guốt rượt tầng chạy lòng vòng quanh sân trường cũng nên. Nghĩ vậy nên Tần hải, chối bay chối biến. Nhưng nếu chỉ với lý do đó, thì ý nghĩ và cảm giác trong lòng thằng Tần cũng chưa đến nỗi gọi là phức tạp. Đằng này, Tần không dám thú nhận mình thích Minh Trung, một phần cũng vì nó sợ điều ngược lại. Lỡ Minh Trung không chửi như tác nước vào mặt nó hoặc rượt đánh nó Lỡ Minh Trung cũng thú nhận là thích nó Thì Tần không biết phải làm gì tiếp theo Tần chưa bao giờ để trí tưởng tượng của mình đi xa hơn những gì cô giáo Lan Kiều đã bày vẽ Cho nên khi đã làm mọi cách để người ta thích lại mình Và người ta có vẻ sắp sửa thích mình rồi Thì nó lại đâm hoảng Tự dưng nó chột dạ thối lui Bây giờ thì nó đang vào đầu bức tai và tự nguyền rũ mình tơi bời về cái sự nhát cái đó. Nó thò tay lên cốc đầu. Ngu ơi! Chưa hả? Nó cốc đầu cái nữa. Đồ thỏ đế! Vẫn chưa đã nư, nhưng lần này tầng chưa kịp cốc thêm cái thứ ba thì chuông vào học đã vang lên. Nếu không, có lẽ đầu nó chẳng mấy chốc. Đã mọc lên mấy cái bướu rồi. Thằng Dưỡng và Hiền Hòa thấy Tần lết thết vào lớp, mặt mày buồn so thì lạ lắm. Hiền Hòa ngồi ngay cạnh Tần, cứ chốc chốc lại quay sang. Bữa nay Tần làm sao thế? Có chuyện gì vậy hả Tần? Tần chỉ biết ẩm ừ cho qua. Nhưng còn nhỏ Hiền Hòa cứ lãng nhãn hỏi hoài. Nó hỏi dài nhách. Đến nỗi tầng biết mình không thể giả điếc với con nhỏ này được Cuối cùng nó nhún vai Tại mình lo cho trận đấu chiều nay đó mà Chiều nay đội bóng lớp 10A9 của tụi nó gặp đội bóng lớp 11A5 Trong trận bán kết giải bóng đá toàn trường thật Gần Tết nhà trường tổ chức hội thao, hội diễn Các lớp thi tài ca hát, diễn kịch, làm báo tường, bóng đá, bóng chuyền bóng ném Đội bóng đá lớp 9A4 vốn là đội bóng sừng sỏ của trường tự do năm ngoái. Lên cấp 3, chuyển qua trường Đức Trí, đội hình chủ lực đi theo đầy đủ. Đội trưởng Tiểu Long, Minh Vương, Quý Ròm, Hải Quắn, Dưỡng, Tần và Lâm. Mấy đứa trường thống nhất năm ngoái như Gia Nghĩa, Mười, Oánh, ở trong thành phần dự bị. Trong đội, Tần Bắc Gôn. Dự bị cho nó vẫn là thủ môn đổ lễ Tụi bạn gọi đùa là thủ môn để lỗ Vì thằng này tâm lý không vững thì bị đối phương gây sức ép mạnh Thế nào cũng lập chụp để lọt vài quả lãng xẹt Ngay từ năm lớp 8 Đổ lễ đã bị thằng Lâm thi sĩ hoàng hôn Đặt về trêu chọc Vì đổ lễ chuyên môn để lỗ Mình tốn tiền mua rổ đựng banh Từ đó con nhà đổ lễ chết tên luôn Tụi bạn toàn gọi nó là thủ môn để lỗ. Vì vậy mà ở những trận đấu quan trọng, trách nhiệm bảo vệ khung thành đè nặng lên vai Tần. Hiền Hòa cũng hiểu điều đó. Nghe Tần nói vậy, nó chẳng nghi ngờ gì hết, chỉ động viên. Tần là thủ môn xuất sắc nhất trường tự do năm ngoái mà sợ gì? Tần chép miệng. Sợ chứ, tụi 11A5 chơi bóng có nghề lắm. Sợ gì mà sợ. Thằng Dưỡng ngồi đầu bàn bên kia nói vói qua, giọng hậm hực. Chiều nay tao phan tụi nó gãy dò cho mày coi. Thôi đi. Hiền hòa nhăn mặt. Dưỡng nói gì thấy ghê. Tần nhún vai, dọa. Mày đá gấu, bị trọng tài đuổi ra sân, đội mình đá thua vì thiếu người là cả lớp xúm vào làm thịt mày đó. Nhỏ hiền hòa chết mắt. Chiều nay Tần và Dưỡng cố lên nha. Dưỡng toét miệng cười. Dĩ nhiên rồi. Thằng Tần cũng nói. Dĩ nhiên rồi. Hai đứa đều trả lời giống nhau, chỉ khác là thằng Tần không tin tưởng vào câu nói của mình lắm. Thực ra Tần đâu có ngán tuổi 11A5. Nó đã xem tuổi này chơi mấy trận ở vòng ngoài rồi. Đội 11A5 là một đội bóng mạnh, nhưng không mạnh đến mức Tụi thằng tầng không vượt qua được. Còn nhà tầng chỉ sợ mình không vượt qua được sự vướng víu trong lòng thôi. Mỗi lần nghĩ đến Minh Trung, nghĩ đến sự lóng nga lóng ngóng của nó trước con nhỏ này là tay chân tầng như không còn hơi sức. Lúc đó chắc nó còn để lỗ gấp mấy lần thằng đổ lễ. Cũng may cho tầng từ lúc tuổi bạn phản ứng trò đùa dai của thằng Lâm, thiên sĩ hoàng hôn không còn trêu nó nữa. Lâm đá vai tiền vệ trong đội bóng, có lẽ cũng không muốn thủ môn của mình tinh thần hoảng loạn trước khi đá trận bán kết sinh tử với tuổi 11A5. Ờ, nếu thằng Lâm vẫn tiếp tục lãi nhải mấy vần thơ ứng tác của nó, chiều nay thủ môn Tần chắc phải lấy rổ đựng banh thiệt chứ chẳng chơi. Bữa đó, một lần nữa Tần và Lan Kiều lại là hai đứa cuối cùng rời khỏi lớp, giống hệt như lần trước. Có vẻ như học trò Tần muốn nói chuyện với cô giáo Lan Kiều và cô giáo cũng đang có chuyện muốn nói với học trò. Tần đã nguôi ngoai chuyện, nó bị bạn bè chọc ghẹo về bài thơ bạn ấy. À quên, bài thơ đôi khi. Nó đã thôi trách Lan Kiều suối dại. Lòng nó bây giờ chỉ canh cánh một điều. Nếu mai mốt lớp phó Minh Trung lại cắt cớ hỏi nó về lý lịch của bạn ấy trong bài thơ, thì nó phải đối phó ra sao? Trong khi Tần chưa biết phải mở miệng như thế nào thì may cho nó Lan Kiều đã lên tiếng trước. Khi nãy mình thấy Tần đứng nói chuyện với Minh Trung nè. Tần chớp mắt. Vậy hả? Bạn đứng ở đâu mà thấy? Mình đứng chỗ hành lang ngó ra. Lan Kiều đáp, rồi nó hạ giọng tò mò hỏi. Hai bạn nói gì với nhau vậy? Tần liếm môi. Mình trùng hỏi tôi về bài thơ bạn ấy. Bài thơ đôi khi. Lan Kiều nhăn mặt. À quên, bài thơ đôi khi. Tần lõng lẽn. Mình trùng hỏi bài thơ đó tôi viết cho bạn nào vậy? Hay quá. Lan Kiều long lanh mắt, reo lên. Như vậy là cá đã cắn câu. Thế Tần đáp như thế nào? Tần nuốt nước bọt. Tôi, tôi, tôi sao? Thấy cô giáo nhìn mình chằm chằm, tự nhiên học trò nghe cổ họng khô rang. Thế là nó lại tiếp tục lắp bắp. Tôi, tôi, tôi, tôi. Dòm bộ tịch thằng Tần, Lan Kiều biết mình còn phải chờ đến Tết Maroc. Nó sốt ruột quá, bèn hỏi thẳng. Tần nói là Tần viết tặng Minh Trung chứ? Không. Tần lắc đầu, hai gò má nóng rang. Ủa? Lan Kiều dựng mắt lên. Chứ Tần nói sao? Tần khó nhọc đáp, trông nó rặn từng tiếng mà Lan Kiều muốn khóc quá chừng. Tôi nói bài thơ đó tôi không tặng cho bạn nào hết. Trời đất, sao Tần lại nói vậy? Lan Kiều kêu lên thất vọng. Nó nhìn thằng Tần bằng ánh mắt như thể Thằng này vừa làm một điều gì đó hết sức ngu ngốc. Tần ngó lơ chỗ khác để không phải nhìn vào mặt nhỏ bạn. Nhưng ngay cả như vậy, nó vẫn không cảm thấy nó ít tội lỗi hơn. Nó lúng búng nói, không quay mặt lại, giọng bỗng dưng nghèn nghẹt như phát ra từ lỗ mũi. Tại lúc đó tự nhiên tôi sợ... Đôi mày lan kiều cao lại. Tần sợ gì? Tần buồn bã. Tôi sợ tôi nói ra Mình trùng sẽ giận tôi, sẽ chế nhạo tôi, sẽ xách guốt rượt tôi chạy quanh sân trường. Tần khờ quá. Lan Kiều khẽ lắc mái tóc. Minh Trung sẽ không giận Tần, cũng không chế nhạo Tần. Nó cười khúc khích. Càng không xách guốt rượt Tần. Tần quay mặt lại, nhìn sửng nhỏ bạn. Sao bạn biết? Sao lại không biết? Lan Kiều lắc mái tóc lần nữa, mặc dù tóc nó lúc này đã nằm qua một bên. Chắc chắn Minh Trung đã đoán ra bài thơ đó Tần viết cho bạn ấy. Minh Trung đã đoán ra. Ờ. Mặt thằng Tần thủng ra. Thế sao bạn ấy còn hỏi tôi? Tần khờ quá. Lần thứ hai trong vòng chưa tới 5 phút, Học trò tầng bị cô giáo Lan Kiều chê khờ, nhưng con nhà tầng chẳng lấy đó làm buồn vì tự nó thấy nó khờ thiệt. Nó thấy nó đang ngu đi từng phút một, cho nên nó phải ngoan ngoãn giọng tai nghe Lan Kiều giải thích. Mình trùng hỏi là vì bạn ấy muốn nghe chính miệng tầng xác nhận điều đó. Tần há hốc miệng. Để chi vậy? Thấy thằng Tần muốn chứng minh nó thuộc loại khờ hết thuốc chữa, Lan Kiều muốn nứt lên một tiếng quá. Không nấc được, nó nói mà miệng méo sệt. Thì con gái nào mà chẳng thích nghe con trai nói thế? Thế à. Tần buộc miệng, nghe chán phèo, trông nó ngây ngô như đang mắc kẹt giữa mớ cảm giác lộn xộn của mình. Lan Kiều hít vô một hơi để yên tâm rằng, Mình chưa bị vẽ mặt ngu ngơ của thằng Tần làm cho buồn ngủ. Điều này còn quan trọng hơn nè. Điều gì? Mình trùng chờ Tần xác nhận để bạn ấy có dịp nói cho Tần biết là bạn ấy cũng thích Tần. Lan Kiều nói bằng giọng quả quyết đến mức thằng Tần rơi luôn ra ngoài rìa cơn mê. Nó cửa quậy người, chớp chớp mắt, tỉnh như sáo. Bạn nói thiệt không? Sao lại không thiệt? Mình là con gái, mình biết mà. Thật ra thằng Tần cũng từng nghĩ đến điều Lan Kiều nói, và nó vừa mong vừa không mong điều đó xảy ra. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua ốc nó mơ hồ như một bóng chim bay. Nó không chắc Minh Trung thích nó. Ờ, chẳng có gì rõ ràng hết. Bây giờ nghe lang Kiều nói chắc như đinh đóng cột, lòng nó bất chợt sao xuyến lạ. Tần lại bắt gặp mình vừa hân hoang vừa sợ hãi. Và thiệt sự thì nó không rõ cảm giác nào mạnh hơn cảm giác nào. Làng Kiều không hiểu được tâm trạng Tần. Thấy mặt mày thằng này lúc đỏ tía lúc trắng bệnh. Nó tưởng Tần đang lên cơn sốt rét do phấn khởi quá mức, liền sốt sáng phán. Lần sau Minh Trung còn hỏi như vậy nữa. Tần phải nói rõ là bài thơ đó Tần viết cho bạn ấy nha. Tần nuốt nước bọt. Thế lỡ Minh Trung thích lại tôi thật thì sao? Ủa, chứ chẳng phải Tần đang mong điều đó sao? Lan Kiều tròn xoe mắt, nó sửng sốt đến mức không biết mình đang trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Và trong cái cách nó nhìn thằng Tần lúc này, có cảm giác nếu như nó tin vào tay mình, thì nó đang không tin thằng Tần vẫn còn lý trí. Thằng Tần có vẻ như không còn lý trí thật. Nó nắm tay lại, rồi dũi các ngón ra, rồi nắm chặt lại, như phân vân không biết chọn động tác nào cho phù hợp với các ý nghĩ rối bời trong đầu nó. Đôi lúc nó cũng không biết nó muốn gì nữa. Tần cảm thấy nó có lỗi với Lan Kiều quá. Cô giáo của nó đã tận tình dạy bảo nó, đã thức suốt đêm, chắc vậy, làm thơ giùm nó để nó giải bày tình cảm với người ta. Giống như làm giùm bài thi tốt nghiệp vậy. Thế mà bây giờ kết quả đã như ý rồi. Người ta đã kêu tên nó lên để phát bằng tốt nghiệp thì nó lại trốn biệt. Lan Kiều dán mắt vào bộ mặt khó coi của thằng Tần một hồi lâu. Và sau khi đi từ sửng sốt đến ngỡ ngàng, từ thắc mắc đến ngờ ngợ nó bắt đầu hiểu ra. Hổng lẽ Tần thích Minh Trung nhưng lại sợ Minh Trung thích lại mình. Tần xe sẽ thở ra khi nghe Lan Kiều nói trúng phóc tâm trạng của mình. Học trò Tần quay mặt đi và rón rén gật đầu. Cứ như thể nó là học trò mẫu giáo thật. Và cậu học trò khốn khổ đó vừa xấu hổ thừa nhận với cô giáo là mình vừa trót bỉnh ra quần. Cô giáo Lan Kiều ngắm nghĩa cậu học trò thêm một hồi nữa rồi khẽ nhắm mắt lại như để cho bớt sốc. Trong tư thế không muốn nhìn thẳng vô sự thật trước mắt đó, Lan Kiều lắc đầu, ngán ngẩm. Mình không hiểu nổi Tân. Tân chép miệng, yếu siêu. Tôi cũng có hiểu tôi đâu. Biết vậy mình đã không chỉ cách cho Tân. Lan Kiều nói giọng chán trường, vừa nói nó vừa sách cặp đứng lên như muốn kết thúc câu chuyện. Tân chợp cứng cặp sách của nhỏ bạn, giọng hoảng hốt. Bạn khoan về đã. Thật ra tôi chỉ sợ lỡ Minh Trung thích tôi thì tôi không biết phải làm gì tiếp theo thôi. chương 8 Lan Kiều không ngờ trên đời lại có một đứa tồ như thằng Tần. Con trai thành phố gì mà ngờ ngệt quá sức. Nó chán quá, không biết phải nói gì với thằng này nữa. Đúng là để dạy một đứa học trò thông minh Chỉ cần một cô giáo không thông minh lắm, nhưng để dạy một đứa học trò khờ khạo như thằng Tần, thì cô giáo đó phải thông minh siêu đẳng mới được. Làng Kiều thấy mình không thuộc loại thông minh siêu đẳng. Nó đã chán dạy thằng Tần rồi. Chẳng lẽ một đứa con gái lại đi bày cách cho một đứa con trai trong những chuyện khó nói như thế này? Thích người ta và được người ta thích lại mình, sau đó thì sao mà cũng không biết. Ờ, mà sau đó thì sao ha? Đang bực bội tên học trò đần độn, cô giáo Lan Kiều chợt giật mình khi nhận ra ngay cả mình cũng không biết làm sao nếu ở trong trường hợp đó. Tần chờ một lát để mình suy nghĩ đã. Cô giáo liền hạ giọng bảo học trò, rồi đặt cặp sách trở lại lên bàn, thòng thả ngồi xuống ghế. Bụng mừng rơn, tần ngồi xuống bên cạnh, Cố không gây ra một tiếng động nhỏ để Lan Kiều suy nghĩ. Lan Kiều suy nghĩ nam rất là khổ sở. Nó cau mày, nhăn trán véo môi, chốc chốc lại thở ra, làm thằng Tần rình xem cứ thấy tim đập loạn. Xem nhỏ bạn nó suy nghĩ mà tim nó còn mệt hơn là xem phim trinh thám. Tại Lan Kiều nghĩ tới nghỉ lui hoài mà đầu óc vẫn chưa sáng ra chút nào đó mà. Lúc đầu, Làng Kiều cứ tưởng dễ Đọc trong sách báo Xem trong phim ảnh Thấy con trai con gái thích nhau Thì rủ nhau đi chơi Đi xem phim, xem hát Dễ dàng nhất là rủ đi ăn chè Hoặc đi uống nước Xem các hình ảnh về tuổi trẻ bây giờ Trên Internet Làng Kiều thấy tuổi nó còn bạo hơn nữa Nhưng đó Chuyện của người ta Đọc hoài, xem hoài, thấy thường Thấy có gì đâu mà không biết Hóa ra không phải vậy. Năm ngoái Lan Kiều học trường tự do, năm nay học trường Đức Trí, toàn trường nề nếp. Nó nhìn chung quanh đâu có thấy những cảnh như nó xem trên phim, trên Internet. Bây giờ, nếu có đứa bạn trai nào trong lớp lại gần thủ thủy rủ nó đi uống nước, chắc chắn nó sẽ đỏ mặt từ chối. Còn không nó sẽ hét lên Ông điên hả? Đi nguyên một nhóm bạn thì được. Chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái chui vô quán Nó thấy kỳ cục thế nào Chui vô rạp chiếu phim tối thui còn kinh dị hơn nữa Vậy nếu mình thích đứa con trai đó Và đứa con trai đó cũng thích mình thì sao nữa ha Làng Kiều đưa tay bóp muốn móp cả trán Tưởng như cái trán là quả chanh Nếu kiên trì sẽ vắt được vài giọt sáng kiến nhưng không có giọt sáng kiến nào chảy ra hết. Bây giờ thì Lan Kiều đã thông cảm cho thằng Tần rồi. Nó nhận ra nó cũng đâu có hơn gì thằng bạn nó về cái khoản này. Thật ra từ trước đến giờ, nó đã thích ai đâu. Thấy thằng Tần để ý nhỏ Minh Trung, thì nó nhảy vô làm sư phụ chơi cho vui vậy thôi. Học trò nhờ sư phụ giảng về lý thuyết thì được. Còn bác sư phụ dạy về thực hành thì sư phụ chỉ có khóc. Sư phụ không khóc, nhưng sư phụ trầm ngâm lâu ơi là lâu, đến mức thằng Tần nghe bụng đói meo vì đã sắp đến giờ ăn trưa. Nhưng Tần cố nén. Chuyện quan trọng như vậy nó không thể làm sư phụ nó phân tâm được. Nó đè tay lên bụng, cố chặn những tiếng sôi ốc ách, miếm môi nhìn sư phụ. Quyết không để câu chuyện của bao tử làm hại câu chuyện của trái tim. mày cho nó là sư phụ nó chắc cũng đói bụng như nó, nên rốt cuộc Lan Kiều buộc phải mấp máy môi. Mình nghĩ ra rồi. Giọng con nhỏ yếu nhất, không rõ do đói hay do thiếu tự tin. Nhưng với thằng Tần, bốn từ mình nghĩ ra rồi còn vang hơn cả tiếng chuông. Mắt nó sáng trưng. Bạn nghĩ ra rồi hả? Hay quá! Thế bây giờ tôi phải làm sao? Lan Kiều nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của học trò. Tần phải làm cho Minh Trung thích Tần hơn nữa. Tần hót bụng lại. Làm sao để Minh Trung thích tôi hơn nữa? Chiều nay Tần phải bắt bóng cho thật hay. Tần liếm môi. Tôi sẽ bắt thật hay. Tần phải giúp lớp mình thắng lớp 11A5. Lớp mình sẽ thắng. Tần thu nắm đấm, giọng quả quyết. Đang hùng hồn, nó bỗng ngẩn ra. Ủa? Chuyện đá bóng thì liên quan gì đến... Sao lại không liên quan? Lan Kiều cắt ngang. Nếu Tần trổ tài giúp lớp mình giành chiến thắng, Tần sẽ trở thành người hùng trong mắt bạn bè. Mình trùng lúc đó sẽ ngưỡng mộ, sẽ thích mê Tần. Tần à lên một tiếng, đầu gục gà gục gặt. Nhớ đến thủ môn Dương Hồng Sơn của đội tuyển quốc gia được hâm mộ như thế nào sau khi đưa đội nhà đoạt chiếc vô địch Đông Nam Á. Tần cảm thấy máu nóng chảy rần rật trong người. Nó sách cặp đứng lên, tay kia đấm vào không khí. Bạn nói đúng, chiều nay tôi sẽ cố chơi thật hay. Ờ, đúng rồi, nếu mình bắt bóng thật hay... Đưa đội bóng lớp mình vượt qua trận bán kết, rồi sau đó thắng nốt trận chung kết để giành cướp vô địch. Chắc chắn Minh Trung sẽ ngưỡng mộ mình. Nó đã hài lòng về chuyện mình tích cực giữ gìn trật tự trong lớp. Bây giờ thêm ngưỡng mộ tài năng bắt bóng của mình nữa. Chắc chắn nó sẽ thích mình. Còn nếu đã thích mình rồi, nó sẽ thích mình gấp bội. Dọc đường về, tầng như bay trên đôi cánh mộng mơ. Lần đầu tiên đạp xe giữa trưa nắng, mà Tần chẳng thấy mệt tí ti ông cụ nào. Lòng nó đang rộn rã, như có Tết về. Nó nghe cây lá đang ra hoa trong hồn nó. Hồn nó đang mở hội mà. Ngày hội đó chỉ bế mạc, khi gần về tới nhà, Tần mới sực nhớ ra. Ủa, nếu mình bắt bóng thiệt hay để Minh Trung thích mình, thậm chí thích mình gấp bội, thì mình phải làm gì tiếp theo ha? Tần hoang mang tự hỏi. Nó bỗng méo sệt miệng khi nhận ra cô giáo Lan Kiều thật ra chẳng giải đáp cái con khỉ gì cho thắc mắc của nó hết. Tần bần thần nhớ lại. Nó đang cần biết. Lỡ Minh Trung thích tôi thì tôi phải làm gì? Cô giáo nó lại trả lời. Tần phải bắt bóng cho thật hay. Giống như nó đang bí bài tập vật lý mà cô giáo nó lại lẫm cẩm đưa cho nó bài giải môn hình học. Cô giáo nó bắt nó ngồi lại lớp đến trưa trờ trưa trật, nhịn đói nhịn khát để nghe cô giảng bài trật lất. Bài toán cuộc đời ra cho nó cuối cùng vẫn còn nguyên đó, chưa nhúc nhích được chút nào. Mai mốt đi thi, nó lãnh zero là cái chắc. Cần vừa đạp xe vừa nghĩ lan man, bắt đầu ngờ rằng Cô giáo nó chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ờ, Lan Kiều chỉ có tài làm thơ thôi. còn nhỏ đã thích ai đâu mà biết phải làm gì? Tần học chung với Lan Kiều từ năm lớp 6. Con nhỏ này mà có bạn trai là nó đi đầu xuống đất liền. Hèn gì lúc nãy Lan Kiều suy nghĩ trông đến khổ. Cứ như nhỏ bạn nó đang bị chứng nhất đầu hành hạ chứ không phải là đang nghĩ ngợi. Tần nhớ lại và nó thở ra đầy phiền não. Như vậy chuyện Lan Kiều khăng khăng mình trùng chờ Tần xác nhận để bạn ấy có dịp nói cho Tần biết là bạn ấy cũng thích Tần. Chắc là do Lan Kiều tưởng tượng ra. Nó nói vống lên như thế để mình vui đó thôi. Nó muốn làm cho bạn ấy vui thêm được một ngày đó mà. Ngày hội trong lòng tầng khép lại cũng có điều hay. Nó như người nằm mơ choàng tỉnh. Nó không cưỡi trên mây nữa mà bay la la ngọn cỏ, để lỡ có té cũng không đến nỗi gãy cổ. Bây giờ nó mới thấy nó giống anh chàng bộp chợp trong câu tục ngữ. Chưa đổ ông nghe đã đe hàng tổng. Chưa biết Minh Trung có thích lại mình hay không, đã nghĩ cách đối phó rồi. Tưởng bở ơi là tưởng bở. Bây giờ thì Tần đã biết mình phải làm gì rồi. Đúng như cô giáo lẫm cẩm của nó đã phán, phải bắt bóng cho thật hay. Trong đội bóng của nó hồi cấp 2, tiền đạo quý ròm được xưng tụng là mũi tên vàng. Còn nó được bạn bè tặng biệt danh là đôi tay nhựa, lừng lẫy lắm chứ đâu phải đùa. Tìm ra chân lý, còn nhà Tần khoái quá. Nó cao hứng lái xe bằng một tay. Tay kia nó búng tróc tróc, hạ quyết tâm. Chiều nay, đôi tay nhựa phải trét thêm keo. Để vùa đâu dính đó. Thắng tuổi 11A5 rồi, còn phải thắng tiếp đối thủ trong trận chung kết nữa, để đưa đội bóng 10A9 lên ngôi vô địch. Lúc đó họa may con nhỏ Minh Trung mới thích mình, ngốc ơi. Sơn bóng bên hông trường Đức Trí tưng bừng ngay từ 2h30 chiều. Mặc dù trận đấu bán kết thứ nhất giữa hai đội bóng 10A9 và 11A5 đúng 3 giờ mới bắt đầu. Trên sân bóng rổ được thiết kế lại cho môn bóng đá 7 người, cổ động viên hai đội ngồi chen chúc trên hai kháng đài đối diện. Trong khi bọn con trai hai phe thi nhau đấu võ mồm, thì bọn con gái vừa cắn hàng hướng dương vừa cười đùa rút rít. Đó là nói lúc trận đấu chưa khai diễn. Đến khi trọng tài dẫn hai đội ra sân, thì bọn con gái chả thèm nhằn hạt nữa. Cả bọn thi nhau gào lên, mồm miệng hóa ra còn lớn hơn đám con trai. Hợp sướng giọng nữ bên kháng đài 11A5 phát ra eo eo. 11A5, cố lên! 10A9, cố lên! Bên này, nhỏ kim em cũng oan oan. Nó to con nhất lớp, Nên giọng nó vang vang như phát ra từ một chiếc càng đồng Một mình nó thừa sức ác giọng cả phe đối phương Thủ môn Tần đi ngay sau đội trưởng Tiểu Long Hồi hộp tiến ra sân Nghe bạn bè cổ vũ Nó ngước mặt lên kháng đài Mặt ẩn lên sung sướng Bắt gặp cử chỉ của học trò Cô giáo Lan Kiều vỗ tay bôm bớt Miệng hét ầm Tần ơi, chụp cho hay nha Thấy thằng này nhìn giáo giác như tìm kiếm, Lan Kiều đứng hẳn người lên, hai tay đưa lên đầu vẫy vẫy. Tần ơi! Tần! Thấy học trò nhìn mình toét miệng cười, Lan Kiều tranh thủ nhắc ngay, sợ học trò quên nhiệm vụ. Người hùng! Người hùng! Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ! Thích! Thích! Thích! Nhớ nhà Tần! Lan Kiều nhiệt tình quá, làm một tràng, khiến thằng Tần đang toe toét bỗng giật thoát, lật đật, quay đầu, ngó đi chỗ khác. Quả như Tần lo lắng, Lan Kiều vừa hô dứt tràng mật mã, chưa kịp ngồi xuống, nhỏ Quỳnh Như đã quay sang, chúm chím. À, bây giờ thì mình biết bạn ấy trong bài thơ của Tần là ai rồi. Là ai? Lan Kiều ngạc nhiên. Quần Như đập tay lên vai bạn. Là Lang Kiều chứ là ai? Bậy nào. Chối gì nữa? Quần Như chu miệng, đội bóng cả mớ người, sao bạn không cổ vũ ai mà chỉ cổ vũ mỗi mình bạn Tần? Thằng Cung ngồi bên cạnh nhăn nhở hùa theo. Đúng rồi, chỉ có bạn ấy của thằng Tần mới âu yếm gọi nó là người hùng. Còn khai hụt tuẹt mình ngưỡng mộ và thích nó giữa chốn đông người như thế thôi. Quỳnh Như lý cung, nháy mắt. Cái đó kêu là gì hả cung? Như chỉ đợi có vậy, cung đặt tay lên ngực, nghiêm trang đáp. Theo từ điển yêu Titanic, cái đó kêu là tỏ tình công khai và trực diện. Lan kiều đỏ mặt, vung tay lên. Mình đập hai bạn bây giờ. Toàn nói gì đâu không hả Nếu hôm đó Lan Kiều bị Quỳnh Như và thằng Cung nghi oan vụ bạn ấy, thì nỗi oan đó xét cho cùng cũng xứng đáng. Vì nhờ câu thần chú chỉ có nó và cô giáo nó hiểu, mà bữa đó con nhà tầng bắt bóng như lên đồng. Xét về tương quan lực lượng, đội 10A9 và đội 11A5 có thể nói là cân tài cân sức, bên tám lạng bên nửa cân nhưng hôm đó sở dĩ bên tám lạng thắng bên nửa cân 2-0 chính là do bên tám lạng có một thủ môn đang rung động đầu đời đứng trong khung gỗ. Tần bổ bên trái, nhào bên phải, đẩy bật và tóm gọn những quả bóng bắn tới như mưa từ các chân súc 11A5 trước những tràn pháo tay như sấm dậy từ hai bên kháng đài. Được cổ vũ, con nhà Tần càng chơi bóng như trong mơ. Những cú bay lượng và những pha phá bóng không tưởng của nó làm dậy lên vô số những tiếng la hét phấn khích. Tần chơi xuất thần đến nỗi không chỉ cổ động viên 10A9 mà ngay cả cổ động viên 11A5 cũng đứng bật dậy hò reo sau mỗi pha bay người bắt bóng của nó. Thằng cung dụi mắt lia lịa, văng bậy một cách sung sướng. Mẹ nó, bữa nay thằng Tần nó lên cơn điên hay sao ấy? Giọng Lan Kiều trên kháng đài kháng đặc Giỏi lắm, Tần ơi! Lớp phó kỷ luận Minh Trung rưng rưng Tuyệt quá! Không nói thì ai cũng biết Khi trọng tài thổi hồi còi chấm dứt trận đấu Thằng Tần đã bị đồng đội xấm lại đè bẹp dí Và thụi vào người binh binh để chúc mừng như thế nào Các cổ động viên 10A9 trên kháng đài cũng tràn cả xuống sân Khi thằng Tần lót ngót bò dậy, cố thoát ra khỏi vòng tay đồng đội, thì ngay lập tức nó lại bị chôn sống dưới trận mưa những lời tán tụng mà các cổ động viên thi nhau dội tới tấp lên đầu nó. Tần vừa mệt vừa cảm động, và mắt nó chợt hoa lên khi lớp phó kỷ luận Minh Trung tiến lại gần nó với chiếc khăn trên tay. Minh Trung dúi chiếc khăn vào tay nó, mỉm cười. Tần lau mồ hôi đi nè! Tần run run cầm lấy chiếc khăn, ngỡ như đang cầm tấm thiệp Valentine, miệng lúng búng. Cảm ơn. Lắp bắp xong, nó đứng đực ra đó, tim đập binh binh. Đến khi Minh trung dục, nó mới cẩn thận chấm chiếc khăn lên trán chấm nhẹ nhẹ thôi. Nó sợ mồ hôi làm ướt tấm thiệp trên tay. Tần vừa chấm mồ hôi, vừa lấm lét nhìn quanh, sợ tụi bạn nghe thấy điệu nhạc rock đang phát ra rộn rã từ trong lồng ngực nó. Nhưng đàn ngây ngất trong niềm vui thắng trận, chẳng đứa nào để ý đến bộ tịch ngượng nghịu của Tần. À quên, nói chính xác thì có ba đứa. Đứa thứ nhất là nhỏ Lan Kiều. Bắt gặp thằng này vừa lau mồ hôi vừa nhớ nhát nhìn sang, ánh mắt Lan Kiều sáng bừng lên như muốn nói. Thấy chưa? khiến học trò vừa trông thấy cô giáo đã xấu hổ ngoảnh vội sang phía khác Hai đứa kia là thằng Cung và nhỏ Quỳnh Như Cung và Quỳnh Như đứng xa xa hết nhìn Minh Trung lại nhìn Lan Kiều rồi lại nhìn nhau Và dù không thốt ra tiếng nào đứa này vẫn đọc được trên vẻ mặt ngơ ngát của đứa kia một câu hỏi to tướng Vậy giữa Minh Trung và Lan Kiều Rốt cuộc thì đứa nào mới là bạn ấy của thằng Tần ha? Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.